các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nước mắt cô lại đã rơi vào xuống đám cỏ trên mặt còn dính vài vết bùn đất bị anh áp chế cô trông như một con cá thoi thóp hạn thác nhìn bộ dạng thảm hại của cô trong lòng anh nói đâu trong thầm tâm anh tự hỏi tại sao lại đi đến kết cục này tại sao lại dặn co đến tình huống như bây giờ trên đường tới đây trong lòng anh hỗn loạn suy đoán nhưng đến cuối lại gạt bỏ mọi ý nghĩ của mình Cho đến khi chính cô thừa nhận mình đã giết người, cảm xúc mà anh cố gắng kìm nhấn bỗng chốc, ủ về như lũ tràn đê. Thế nhưng hạn thác, mày không nên đối xử với cô ấy như vậy. Một giọng nói bỗng vang lên trong lòng anh. Suy nghĩ kỹ lại, tình cảm hai người phát triển đến mức này chẳng phải là kết quả mà anh mong muốn sao? Là anh chiều chọc cô, thường xót cô, là anh bị sự ưu sầu cô động trong mắt cô khiến cho tâm đùng động. Cuối cùng, một người cô độc đã nhiều năm như anh, cuối cùng cũng đã đạt được hạnh phúc. Cho đến bây giờ, sau Kỳ đã biết được chân tướng sự việc, biết được cô mang tội trên người, anh có thể vứt bỏ cô sao? Hàn Thác cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, trong nhảy mắt sức lực ở tay đã giảm đi vài phần, dẫu vậy, cô vẫn nằm bất động trên mặt đất, tựa như đã không còn trên cõi đời này nữa. Ngực Hàn Thác ấm ỉ đau, Đưa tay kéo cô lên, ôm vào lòng. Nước mắt cô vẫn thì nhào tuôn chạy. Hai người đều im lặng, không nói một câu. Quay về đi. Anh khàn giọng nói. Anh kéo cô đứng dậy, còn cô vẫn không nói một lời. Ánh trang đêm nay rất sáng, có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Anh túm lấy tay cô, kéo cô đi về phía thị trấn. Bở đê vắng lặng là vậy, trong phạm vi 100 mét không có đến một bóng người, bờ ruộng im lìm, trên sườn núi cách đó không xa cũng không có lấy một bóng đèn. Tay lạc hiểu lạnh như băng, còn tay anh lại nóng như lửa. Nắm lấy cổ tay cô băng qua con đường đất, dưới con đê nước chảy róc rách, xung quanh cồn trùng kêu lên thành tiếng. Màn đêm yên bình nhưng trong lòng hai con người chỉ còn là bi thương. Đi được một đoạn. Hai người vẫn không nói lấy một câu, cũng chẳng biết từ lúc nào, tay Hàn thác bất giác từ từ nới lỏng, không còn kiểm chặt cổ tay cô mà chậm rãi chở xuống, nắm lấy bàn tay cô. Tựa như, dưới ánh trăng, anh nắm lấy tay cô tản bộ nơi hoang vắng. Lạc hiểu cũng đã nín, toàn bộ thế giới cũng như yên tĩnh trở lại, cô cũng nhẹ nằm lấy bàn tay anh, anh phát hiện nhưng cũng không phản ứng. Theo tôi trở về Anh khản giọng, Bình tĩnh kể lại mọi chuyện rõ ràng Có tôi ở đây Tôi sẽ không để em ngồi tù quá một năm Cũng không để em phải chịu oan ức Vâng Tay của anh lại nắm chặt thêm một chút Hản thác Cô nhẹ giọng gọi Sau khi trở về khách sạn Xem như hai người chúng ta chia tay sao Anh yên tĩnh một lúc lâu mới đáp Ừ Vậy anh đi chậm một chút được không? Anh đáp Ừ Trời đã muộn Nhìn về phía xa xa Thị trấn nhỏ Đèn đóm đã tắt hơn một nửa Bước đi của anh cực kỳ chậm Mỗi một bước chân cảm giác Như nếu bước thêm một bước nữa Sẽ là bước sâu không đáy Trong lòng trống chảy của lạc hiểu Bỗng nhiên lại có một cảm giác yên bình Kỳ lạ chen vào Lúc sắp đi xuống khỏi con đê Cô bỗng giữ chặt cánh tay của anh, mở miệng nói. Hàn Thác, ngày mai chúng ta trở về được không? Ở lại đây một đêm hôm nay nữa thôi, sáng mai em sẽ tự đi tự thú, sẽ chia tay. Hàn Thác đứng sững như một bức tượng, Lạc Hiểu chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt lãnh đạm của anh. Anh chậm mặn không nói, lòng Lạc Hiểu dần dần nguội lạnh, cười khổ, là em không biết tốt xấu lời còn chưa dứt, anh bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, quay người đi ngược lại theo bờ đê và rừng cây. lạc hiệu sững sờ, còn bước chân của anh vô cùng gấp cáp. hại cô suýt chút nữa ngã sấp xuống mặt đất. về sau, anh dần chuyển thành chạy, cô cũng buộc phải chạy theo anh. sau khi đã cách xa bờ đê, tiến sâu vào trong rừng, anh thở hồng hộc đem cô kéo đến một gốc cây rậm rạp ngồi xuống rồi mới thả tay. lạc hiệu thở hổn hển, anh nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, rồi bất chợt, cô khoác tay lên bờ vai của anh, ngẩng đầu áp môi mình vào đôi môi anh. Một nụ hôn bi thương đến mức nào, cô hổ muốn chút hết tình yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net